Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 29 Tôi ngâm mình trong nước Để hòa tan đi những cảm xúc trong lòng Khá lâu mới ra ngoài Vắng tanh Hắn lại đi đâu rồi? Hôm nay là Chủ nhật Chắc lại đi hẹn hò với cô ta Tôi thất hiểu buông mình xuống nẹp Rồi lại ngồi dậy Trong đầu là một mớ lộn xộn Có lẽ khung khí bên ngoài sẽ giúp tôi khá hơn Với lấy cái khanh tràn cổ Tôi tạm bộ ra ngoài làn sương sớm xe lạnh của vùng đất Đà Lạt Bao phủ khắp các con đường Dù đã qua 8 giờ sáng Những tiêu nắng còn yếu ớt lên lõi Tìm đến muôn đói hoa dã quỳ vàng tươi Đang ôm ấp những giò xương chưa vội tỉnh giấc Gió lây khẽ Đầu đó phản phất Mùi gỗ thông nhẹ nhẹ Trước đây Những lúc không vui Tôi chỉ cần tàn bộ thế này Giữa thiên nhiên tĩnh lặng Sẽ thấy không sao nữa Nhưng sao giờ đây Càng lúc tôi càng thấy mình tệ hơn nhiều Khi cứ nghĩ rằng, có lẽ một nơi nào đó, cũng phong cảnh hữu tình thế này, hắn lại cùng người ta tay trong tay. Phong cảnh hữu tình, nhưng lòng người lại buồn rượi rượi. Tình yêu, Rốt cuộc tình yêu là gì mà lại làm cho người ta đau khổ như vậy? Nắm lấy không được, nhưng buông tay không dễ. Tôi cứ thế, bước cho đi vô hồn không định hướng. Tôi về nhà khi màn đêm đã bung xuống khá lâu. Trong nhà vẫn tối om hắn vẫn chưa về. Anh đúng là đồ xấu xa mà. Không ngờ anh vẫn có thể vô tư đi chơi tới tận giờ này. Tôi bực bội ngồi xuống sofa. Bột. Tôi vừa chạm phải vật gì đó làm nó rơi xuống đất. Là gì đây? Một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xắn, trông cứ như là hộp đồ trang sức. Tò mò, tôi mở ra xem. Và không lầm, nó chính là nữ trang, chính xác là một chiếc nhẫn mặt kim. Này, sao cô tùy tiện chẹm vào đồ của người khác vậy hả? Hắn không biết xuất hiện từ lúc nào, dịch phăng cái hộp trong tay tôi, giận dữ, rồi bỏ đi một mặt vào trong phòng. Làm gì mà giữ vậy? Anh tưởng tôi thích động vào đồ của anh lắm hả? Cái đồ chích bầm Sao lúc nào anh cũng như thế với tôi hả? Ôm một cục tức Tôi cũng bỏ vào phòng mình Lấy cái gối mà tưởng tượng ra hắn Đánh túi bụi Rồi lại khóc một mình về chẳng thể nào chụp mắt Sáng hôm sau Hậu quả của cả đêm không ngủ được Tôi đến công ty trong tình trạng vô cùng tệ Tôi nghĩ vậy vì thấy ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại Tôi vào nhà WC nữ để rửa mặt cho mình tỉnh táo hơn Nhưng vừa mới bước chân đến cửa tôi đã phải khựng lại bởi cái giọng oan oan của hai cô gái Này, hôm trước sao giám đốc lại kéo con nhỏ khanh đi trước mặt bao nhiêu người vậy mày? Hay là giám đốc với cô ta có gì với nhau? Ôi giời, mày khéo nghĩ lung tung, có gì là gì chứ, giám đốc mà thèm để ý tới kênh nhỏ đó. à. Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Chính xác luôn, chứ không cần nghĩ đâu, tao nói cho mày một bí mật. Bí mật gì? Ờ, sáng nay tao vô tình thấy được giám đốc đã cù hôn với thiên vân đấy. Mày nói thật? Tao nói xạo mày thì được gì? Như tiếng xét ngang tai, tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ba tháng, giao ước của tôi và hắn vẫn chưa chấm dứt mà. Tại sao hắn có thể làm như vậy? Không thể nào, đó không phải là sự thật. Tôi rời khỏi đó thật nhanh, tôi không tin trừ khi... Đứng trước cửa phòng hắn, tôi chần trừ. Nửa muốn gõ cửa, nữa lại không. Bởi tôi sợ rằng điều mà tôi sắp hỏi hắn sẽ là sự thật. Cạch Tôi còn đang chần chừ thì một người đã xuất hiện trước mặt tôi. Là Thiên Vân. Cô cần gặp anh hùng à? À, ừ. Tôi còn chưa kịp nói gì để thấy đất dưới chân mình như sụp đổ, tim lại quặn lên từng cơn đau đớn. Chiếc nhẫn Là chiếc nhẫn của hắn. Mà tôi nhìn thấy tối qua Giờ nó đang in vị trên ngón ép út của thiên vân Vậy những gì mà cô gái kia nói là sự thật Tôi thật ngốc mà Tôi cố ở lại bên hắn Rốt cuộc thì có được gì chứ Hay đổi lại Chỉ là nước mắt và nỗi đau đớn nhận xé tim tôi Hết rồi, hết thật rồi Mọi chuyện nên chấm dứt Tôi sẽ rời khỏi đây Rồi chúng ta sẽ là hai người xa lạ Tôi cố chạy đi thật nhanh Giặt lòng mình không được khóc Nhưng sao Đôi chân run run loạn troạn Tôi ngã quỵ Trước mắt tôi chỉ là một khung cảnh mờ nhạt Phi khăn, phi khăn Có tiếng ai đó gọi từ phía sau